Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 3199 giận dữ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Phù vượt môn bị gặp cường địch Có người vẫn lạc vốn là không chút nào Kỳ lạ quý hiếm Trên đường đi Lâm Hiên cũng nhìn thấy không ít Tu Tiên giả thi thể Nhưng trước mắt cái này Lại là hoàn toàn bất đồng địa phương Đó là một hình dung tiểu tuổi lão giả, ở bên cạnh hắn còn rơi là tả Lấy không ít khôi lỗi mảnh vỡ. Nhìn rõ ràng lão giả khuôn mặt, Lâm Hiên cho dù đã có phòng đoán cũng không khỏi được đột nhiên biến sắc. Quả nhiên, phu dự môn đắc toàn quân bị diệt, liền duy nhất thái thượng trưởng lão đều vẫn lạc tại tại đây rồi. Còn có những khôi lỗi kia mảnh vỡ Lâm Hiên cũng rất quen thuộc, nguyên. Vốn là chính mình tặng cho hắn đấy, muốn tăng cường phù vượt môn thực, lực. Có thể hiện tại xem ra tựa hồ cũng không có phát ra nổi công dụng. Phù vượt môn đã bị trừ tận gốc trừ. Như vậy âm ti tiết điểm cũng rơi trong tay của đối phương rồi hả? Nhất niệm đến tận đây, Lâm Hiên không khỏi hít và một hơi đến tột. Cùng ai tại châm đối với chính mình? Hắn có thể không tin, phù vượt môn hồi không hiểu thấu bị tai gây tai. Họ chuyện này hơn phân nửa cùng mình có ngàn vạn lần liên lụy. Nghĩ đến đây, Lâm Hiên không khỏi giận quá thành cười rồi. Đáng giận. Lại muốn muốn phá hư chính mình đi âm ti địa phủ tìm kiếm Nguyệt Nhi. Kế hoạch sao bất luận là ai đều không phải lại để cho hắn trả giá. Thảm trọng một cái giá lớn không thể. Cùng lúc đó, tại môn bên kia. Vài tên tu sĩ lơ lượng tại giữa không chung. Bọn hắn dưới chân tựu là đi thông âm ti giới tiết điểm, sâu không? Thấy đáy do bên trong toát ra giày đặc dị thường âm khí. Tu sĩ người không nhiều lắm, ba nam hai nữ. Nhưng tất cả đều là phân thần cấp bậc lão quái vật. Trong đó có hai cái, thậm chí là hậu kỳ gia hỏa. Thực lực không phải chuyện đùa. Đại sư huynh, nho nhỏ phù viện môn có lẽ chưa từng đắc tội qua sư phó. Sư tôn lão nhân ra ông ta tại sao lại truyền xuống pháp dụ để cho chúng ta đem hắn diệt trừ? Một thân mặc áo xám nam tử, trên mặt tràn đầy khó hiểu chi sắc. Ngươi hỏi ta ta lại ở đâu hiểu được cái kia bị gọi đại sư Huynh nhưng lại một thân tài ủ đích nhân vật diện mục không tính là anh Tuấn nhưng lại có chút hòa ái mà giờ khắc này tâm tình của hắn Hiển nhiên là rất không xong tức giận mà nói chẳng lẽ nói là cùng cách này âm ti tiết điểm có quan hệ theo lý đi Thông âm ti địa phủ tiết điểm đối với sư tôn cái kia cấp bậc tồn tại. Có lẽ không nhỏ chỗ tốt. Lão nhân ra ông ta tại sao lại có an bài. Như vậy đâu này. Cái kia áo xám nam tử. Cũng tình không hy vọng xa. Vậy trả lời, lời nói này càng giống là lầm bầm lầu bầu a Tốt rồi, tam sư đệ. Vấn đề của ngươi không muốn nhiều như vậy. Chúng... Ta hay vẫn là nhanh lên ly khai nơi này. Phải biết rằng, nho nhỏ phụ. Tử môn tuy nhiên không đáng giá nhắc tới, nhưng là vân ẩm tôn bên. Ngoài thế lực, một khi bị chúng ta diệt môn tin tức chuyển đi, nói. Không chừng sẽ có đại phiền toái địa phương. Lần này nói chuyện là một bộ dạng thủy mì vẫn còn trung niên phu. Nhân có phần có vài phần tư sắc. Hiển nhiên không muốn tại chỗ thì... Phi này tiếp tục ở lại. Nhị sư tỷ Ta nhìn ngươi không khỏi cũng quá nhát gan, vân ẩm tung. Chúng ta không dám chọc, nhưng nho nhỏ phù vừa môn lại được coi là cái... gì sư tôn lão nhân ra ông ta cũng là độ kiếp kỳ tu tiên giả, ta còn... Chưa tin rồi, cái kia lâm tiểu tử tự như thế ngang ngược càn rỡ, vì... Chính là một cái phù vử môn tựu đến tìm chúng ta gây phiền phức. Sao? Một cái khác không cho là đúng thanh âm truyền vào lỗ tai, nhưng... Lại một tuổi trẻ bạch yên nữ tử, dung máu hết sức bình thường, mang trên. Mặt vài phần vui cười chi sắc. Hừ, lời nói không thể nói như vậy, tiết lão yêu thế nhưng mà uy danh. Lan xa còn không phải bị cái kia lâm tiểu tử diệt trừ thằng này làm. Việc căn bản là tùy tâm sở dục vi, nếu là biết rõ chúng ta đem phụ. Tử môn diệt trừ, hậu quả thật đúng là khó mà nói. Mập mạp kia bộ. dáng tu sĩ chậm rãi mà nói, hiển nhiên cũng tán thành phu nhân giải. Thích cẩn thận làm chủ. Tứ sư để cách nhìn của ngươi đâu này. Sau đó hắn quay đầu sọ, xem. Như bên cạnh cái kia một mực bảo trì trầm mặc tu tiên giả, người này toàn thân bao phủ một tầng xương mù cụ thể dung mạo rõ ràng thấy. Không rõ lắm. Nhưng mà tu vi nhưng lại gần với mập mạp kia một cái đồng dạng là phân thần hậu kỳ tu tiên giả. Đi, người này hiển nhiên trầm mặt ít nói vô cùng theo như lời đề nghị. Cũng vẹn vẹn có một chữ, bất quá mọi người cũng đều không kinh ngạc. Làm lâu như vậy sư huyên đệ, sao lại không rõ ràng lắm tính tình của hắn. Trong 5 người, có 3 người tán thành ly khai, mà cái này ba cái ra. Họa tu vi cũng là cao nhất đấy. Còn lại hai người tự nhiên không tốt lại phản bác, vì vậy cùng thi. Triển thần thông muốn rời khỏi nơi này. Nhưng mà đúng lúc này, oanh, một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai, cái kia nổ mạnh cùng sấm. Xét giữa trời quang kém phản phất, ầm ầm thanh âm tại bên tai chảy. Xui mà qua, lại chấn đắc năm người tâm thần không tự chủ được run dậy. Lên rồi, bà kia nữ tử kia là tu vi yếu nhất một cái, một tiếng thét kinh hãi. Thiếu chút nữa từ giữa không trung té rớt. Sau đó một cố đáng sợ gì thường khí tức, từ đằng xa truyền tới khủng. Bố Linh ác, khó nói lên lời, lại để cho mấy người thở không nổi. Không tốt, là độ kiếp kỳ lão quái vật. Chẳng lẽ, chẳng lẽ là cái kia? Họ lâm tiểu ra hoảng. Tất cả mọi người bắt đầu run dậy. độ kiếp cấp bật tu tiên giả, phóng nhãn tam giới mấy mấy cái, không... Hỏi là thần long thấy đầu không thấy đuôi đích nhân vật, sư tôn của. Bọn hắn cũng là lớn như vậy có thể nhưng mà đồng dạng tồn tại lại. Căn bản không có trông thấy qua mấy cái. Trên đời chỗ nào có nhiều như vậy trùng hợp bọn hắn vừa mới đem phù. Tử môn diệt trừ thì có độ kiếp kỳ lão tổ giá lâm nơi này, lâm hiên. Tựa hồ là nhất giải thích hợp lý rồi. Trong lúc nhất thời, mấy người hai mặt nhìn nhau trong nội tâm đều bị sợ hãi vô cùng. Như suy đoán thật sự, lâm tiểu tử tới chỗ này bọn hắn. Kết cuộc như thế nào đó là có thể nghĩ rồi. Nhanh, mọi người chia nhau đi. Mập mạp kia hét lớn một tiếng toàn thân hát mang nổi lên, muốn hướng nơi xa bay đi. Nhưng mà đúng lúc này... Một âm thanh lạnh như băng truyền vào trong lỗ Tai đi các ngươi đi được đến sao Rõ ràng dám tới nơi này làm càn Chết trăm lần không đủ Là ngoan ngoãn bó tay chịu trói Còn là muốn Cho lâm mố tự mình đồng thủ đâu này Mấy người nghe thấy lâm hiên thanh âm Càng là sợ tới mức sợ đến vỡ Mật nhưng bó tay chịu trói hiển nhiên là không thể nào con sâu cái Kiến còn sống tạm bỡ, huống chi là bọn hắn cảnh giới này tu tiên giả. Chỉ cần có một đường hy vọng cũng muốn vật lộn đỏ sức. Vì vậy năm người chia nhau hướng bất đồng đích phương hướng chạy. Thoát, ngu xuẩn, xem ra các ngươi là thực đem lâm mố, coi như là gió bên tai. Rồi, thanh âm kia trở nên càng thêm rét lạnh, sau đó oanh một tiếng nổ mạnh. Chuyện vào lỗ tai, cái kia hai miếng trầm trọng cửa đá, rõ ràng nát. Bấy mất. Năm người rõ ràng trên cửa bày ra đáng sợ cấm chế, lại mảy may cũng Không thấy công dụng cùng cửa đá cùng một chỗ bị cái kia tuyệt cường. Lực lượng biến thành bột phấn. Một đảo cầu vồng nhanh như điện trước, sông tới rồi. Nhận thức chuẩn một người chạy trốn phương hướng, đuổi tới, phát sau. Mà đến trước cơ hồ là nháy mắt, liền đem đối phương đuổi theo rồi. Người nọ kinh hãi, không kịp ra tay ngăn cản, đã bị trong cầu vòng kia. Bóng người, phản phất đập con rồi đồng giảng thư giãn thích ý đập đát. Đến trên mặt đất. Cứ như vậy, trong khoảng khắc, năm người đã bị lâm hiên từng cách đuổi. Theo, bị bắt chặt rồi, bọn hắn chia nhau chạy trốn, lại không có mẩy. May công dụng. Lâm Hiên tốc độ thật là quá là nhanh, mà bọn hắn càng là mảy may chống cử chi lực cũng không, liền Lâm Hiên. Một kích cũng nhìn không được, đường đường phân thần kỳ cường giả tại. Lâm Hiên trước mặt tựu phản phất con to te giấy đơn giản tựu bị đánh bại. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.